nhưng càng như thế đối phương càng thấy chột dạ điện thoại cứ vang mãi không ngừng có thể thấy được người gọi đến hẳn đang gấp gáp lắm còn người nghe thấy tiếng trung cũng trở l ê n căng thẳng theo một cách kỳ lạ sau một hồi do dự hắn vẫn quyết định bắt máy ả lộ không biết đầu dây bên kia đã nói gì mặt hắn bông dưng biến sắc cái gì bị được được em đừng gấp anh sẽ qua đó ngay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 thang trước tăng lương không sợ bị đập chết sao quý miên miên sau lưng mộ dung miên hất c ầ m lên ừ chồng chị bá đạo thế đó kêu các người thì các người đều phải cút đi hết a q u ê n mất ông xã là mộ dung miên giả nhưng mặc kệ dù sao bây giờ thấy vẫn rất đẹp trai trong đám người đó người thứ hai rời đi vào hôm qua cái người chạy đến bệnh viện thăm con trai hắn trầm giọng nói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 mộ dung miên gật đầu chính xác bà xa anh thật biết cách sống anh ấy dẫn quý miên miên đến khu thương mại s ế p h i ể u thích cái gì mua quẹ đ ả o nhìn chúng cái gì mua cái đó tóm lại là mua hết sau hơn hai giờ mua sắm điên cuồng quý miên miên mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi dựa hắn vào người mộ dung miên nói em cảm thấy hình như bây giờ bà ấy không ghét em nữa anh nói đúng không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 thật không ngờ lúc nãy cô ta chỉ là đang giả vờ phu nhân xuân nói ý tôi nói lúc nãy là nếu như cô thật sự yêu dãn đi thì cô chắc có thể làm đến bước có thể hy sinh tất cả vì cậu ấy chứ nhỉ dãn đi hiện tại đang ở vào thể nguy hiểm xung quanh toàn kẻ địch cô có phải nên giúp cậu ấy chứ đúng không quý miên miên kinh ngạc dường như đang nói bà bị ngu ả bà đến để làm trò cười sao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 quý miên miên nhìn thấy phu nhân john sắp vặn nát túi sách tinh xảo trong tay vậy mà bà ta vẫn còn nhẫn nhịn được bà ta nói xem ta là do tôi hiểu lầm thật xin lỗi hôm sau tôi có tổ chức một buổi tiệc hy vọng cô có thể đến, đến dự không cần cô ấy không có thời gian giọng của mộ dung miên trên bảo anh đi tới từ phía sau phu nhân johns không biết đã nghe được bao lâu đứng phía sau quý miên miên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 cô xoa m ũ i lòng nghĩ chắc chắn có ai đó đang nói xấu sau l ư n g cô chị thanh ti sắc mặt t i ế n thanh ti t r ầ m lại ngẩng đầu nhìn thấy hạ lan tu sắc đã đứng trước mặt cô cô trợn mắt lên nhìn n g à y thứ nhì mộ dung phu nhân có nói sẽ dẫn quý miên miên đi mua đồ dạy cô thế nào mới là mua sắm quý miên miên đang nghĩ đến việc không muốn đi mộ dung phu nhân là một người hết sức nghiêm khắc ít c ư ờ i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 cô nghĩ tới dáng vẻ của phu nhân j o n s lại nhìn lại mộ dung phu nhân tính toán sơ lược dĩ nhiên là cô sẽ đứng về phía mẹ chồng giả rồi dáng vẻ giả tạo của phu nhân j o n s cô quả thật không thể nhìn vừa mắt được không phải tiện nhân thì còn là gì nữa lại còn muốn g i à n h chồng với cô h ừ tìm một cơ hội không lấy bao tải đập bà ta là không được mà sau một hồi kinh ngạc mắt mộ dung trí hoành l ó é qua một tia hoảng loạn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 còn bây giờ tôi không muốn nghe nữa mộ dung trí hoành là do ông ép tôi phải giết ông ông biết rõ rãn đi là vảy ngược của tôi nhưng ông vì ả đàn bà kia mà động vào nó nên ông đừng trách tôi quá đ ộ u gác mộ dung trí hoành nhìn thấy sát ý trong đôi mắt lạnh lùng của mộ dung phu nhân trong tim chật hoảng tuy rằng đã biết bản thân không thể sống được lâu nữa nhưng ông vẫn chưa muốn chết cơ thể ông ta bắt đầu run sợ không không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 nhiều năm qua vẫn nhớ thương người phụ nữ khác điều khiến bà phải làm sao đây t r ă m m ư ờ 1 8 á m hạnh phúc là một kẻ l ừ a g ạ t điều này khiến bà cảm thấy những việc bà làm những năm qua chẳng khác nào một trò nực ư ờ i bà giống như một kẻ hề buôn ba bao năm hiếu kính cha mẹ chăm chồng dạy con chăm lo nhà cửa những việc nên làm bà đều đã làm hết cứ tưởng rằng bà và chồng sẽ yêu thương kính c h ọ g nhau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 khoe môi mộ dung thúy đình kẽ co giật bĩu môi mắng thầm trong lòng nhìn dáng vẻ l ẳ n g lơ kia một đống tuổi rồi lại còn không chịu yên p h ậ n tuy ả không thích mộ dung phu nhân nhưng đối mặt với người phụ nữ này ả còn cảm thấy đáng ghét hơn ban đầu mộ dung trí hoành thích j o n phu nhân nhưng hai người già trong nhà lại không đồng ý người trung quốc rất xem trọng huyết thống thuần chủng họ không muốn dòng máu nhà mộ dung lại pha tạp với đám người nước ngoài kia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 hạng người vừa không có tiền vừa không có chi khí sẽ chẳng cho bà ta được một cuộc sống vinh hoa phú quý bà ta không tiếp mượn tay của hai vị lão nhân nhà mộ dung để cắt đứt quan hệ với mộ dung trí hoành nói t r ắ n g ra là một tả đê tiện tham phú phụ bẩn tuy mộ dung thúy đình rất khinh thường phu nhân jones nhưng bây giờ bà ta không còn đường để đi chỉ đành phải hợp tác với ả ta sau khi cùng mộ dung phu nhân đến bệnh viện một chuyến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 mộ dung miên dẫn mộ dung phu nhân và quý miên miên đến bệnh viện nhưng khi đến nơi mới, mới phát hiện mộ dung thúy đình cũng ở đó không chỉ có bà ta mà cả phu nhân jones cũng ở đó nhìn thấy khuôn mặt của ả ta sắc mặt của mộ dung phu nhân lúc đó trở nên trắng bệnh sao cô lại ở đây dĩ nhiên là anh tôi kêu chúng tôi đến mộ dung thúy đình đĩu môi nói chật thật sự đáng thương gả cho anh tôi cả đời đến cuối cùng lại biến thành một trò cười quý miên miên sắn tay háo lên hung hăng nói mẹ có muốn xử họ mẹ quyết định đi t r ư m hai m ư ơ m i ệ n g đê tiện đang đánh quý miên miên chỉ cảm thấy phu nhân jones còn đáng ghét hơn cả mộ dung thúy đ ì n h mộ dung phu nhân còn chưa mở miệng phu nhân jones đã đi tới nói mộ dung phu nhân xin lỗi nhé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 câu nói đó của phu nhân john sao cứ làm người ta cảm thấy thật buồn nôn c h í hoành c h í hoành kêu thật là thân thiết mẹ nó cái tên đó là để bà kêu hay sao còn lỗi lầm vô ý nữa chứ ha ha g d i n t i b ị t thích nhất kiểu giả ngây ngô vô tội thế này g d i n t i b ị t là từ chỉ những người luôn tỏ ra đáng yêu vô tội trong sáng thanh thuần trên mạng nhưng thực tế lại rất thực dụng đê tiện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 dám nói như thế trước mặt vợ người ta thật con mẹ nó k h ố n k i ế p quý miên miên cảm thấy thật ngỡ tay hình như muốn xông lên đánh người rồi làm sao đây thế nhưng lần này cô chưa kịp ra tay thì đã có người khác động thủ rồi cô chỉ nghe thấy hai tiếng bốp bốp kinh động lòng người v ă n g lên phu nhân j o h n s bị đánh đến l o ạ n t r ọ n g cả người che lấy khuôn mặt ngập tràn nỗi kinh ngạc mộ dung phu nhân hạ tay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 sao không tự nhìn lại mình đi mộ dung miên vốn không nói gì bỗng cười lên lời của cô thật hiếm thấy xem ra chồng cô ở bên ngoài một tháng hết ba mươi ngày đi ngoại tình chắc cũng vì cô không còn hấp dẫn với ông ấy nữa mộ dung thúy đình la lên mộ dung miên mày có gan thì nói lại lần nữa chẳng lẽ cháu n ó i sai sao danh tiếng của chồng cô ở bên ngoài có thể nói là lấy lửng chẳng lẽ cô lại không biết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 mộ dung thúy đình gấp đến nỗi g ậ m chân phu nhân j o n e cúi đầu nết môi bà ta tin rằng mộ dung trí hoành sẽ xử lý tốt nhất định sẽ khiến mộ dung miên đồng ý cưới jessica mộ dung phu nhân cười lạnh một tiếng em gái dù có thân thì có thể so với con trai sao mộ dung thúy đình n g n g đầu trứng mắt nhìn bà sau khi vào phòng cấp cứu mộ dung miên mắc một bộ đồ vô trùng hỏi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 gian di giọng nói của mộ dung trí hoành suy yếu gần như không thể nghe thấy mộ dung miên t ú i đầu rửa gần vào ông ba người nói đi nghe lời ba lấy zhét xì cả ba cũng vì muốn tốt cho con con xem như bốn tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của ba mộ dung miên nết k h o e môi nhìn ông ấy vậy người đi chết đi c h ư ơ một nghìn tám trăm hai mươi ba thấy bà ấy không vui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 ba biết sao con có thể sống lại không ba không biết gì hết ba cứ sống trong thế giới mà ba tự tạo ra ba có biết mẹ con sao không đến thăm người không ba có biết vì sao hiện giờ con rất ghét ba ba có biết vì sao con không muốn lấy jessica dàn đi con và mẹ con đều hiểu lầm ba rồi ba và bà ấy không có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 sau đợt giáo huấn lần này mộ dung thúy đình sẽ học không ra còn ở một góc phu nhân jones đang làm giảm tối đa sự tồn tại của mình vừa nhìn thấy anh bước ra bèn chạy tới dạn đi trí hoành sao rồi ông ấy đã nói gì bà jones bà gấp gáp làm gì đâu liên quan gì tới bà phu nhân jones ngại ngùng nói cô cô chỉ quan tâm tới ông ấy mộ dung miên trâm t r ọ n g bà cứ nên quan tâm chồng của mình đi